phá Diệp trần quát lên một tiếng lớn lôi chày kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ cắt hư không một đạo kiếm quang cũng không có lôi đỉnh thiểm diệu thắp sáng cả bầu trời mang theo khí phách không thể chống đỡ chém ngang ra đến quần sơn bị cắt ra một cái khe thật sâu nước mưa bị lực lượng hư vô nát bấy xuất hiện một mảnh không mưa vô cùng điện lưu tại khe sau lóe ra hai bên bên ngoài một mảnh cháy đen Một kiếm này khí phách như vậy. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Diệp Trần. Từ đó có thể thấy lôi điện cực hạn biến hóa, chỉ kém một bước là có thể liên quan đến lôi trì áo nghĩa. Rốt cục thành Tích lũy nửa tháng, khổ tâm nghiên cứu nửa tháng, hôm nay rốt cuộc vì Diệp Trần một cánh cửa lớn, đi thông tới lôi trì áo nghĩa nếu nhiều môn kiếm chiêu này là địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu do cổ nhân truyền xuống tới như vậy diệp trần đã đem nó tu luyện tới viên mãn phải biết rằng không ít linh hài cảnh cũng chưa thể đạt được cảnh giới này bọn họ phải tu luyện hai ba môn địa cấp đỉnh giai võ học đến viên mãn mới có thể tìm hiểu áo nghĩa chiêu này và vân chỉ cảnh không có liên quan không nên gọi thiên toái vân hẳn là tên có liên quan tới lôi điện Thở vào một hơi Diệp Trần si tư Ngẫm lại Hắn để chiêu này gọi là Thiên Lôi Thiết Chữ Thiên đầu tiên có liên quan tới Thiên toái Vân Dù sao cũng là căn cứ Thiên toái Vân diễn biến thành Từ lôi thứ hai không cần giải thích Từ thiết thứ ba Đại biểu chiêu này cực kỳ sắc bén Tất cả mà qua So với chạm càng khí phách hơn Thiên Lôi Thiết Vậy gọi là Thiên Lôi Thiết Diệp Trần rất thỏa mãn với cái tên này Có thiên lôi thiết Ta tại phương diện uy lực kiếm chiều Tương đương với lĩnh ngộ lưỡng thành đê dài áo nghĩa võ học Nếu như đệ thức thứ 9 Thành liền kiếm pháp cũng luyện thành Thì có hai chiêu lĩnh ngộ lưỡng thành Đê dài áo nghĩa võ học Một tới gần lôi chỉ áo nghĩa Một tới gần mộc chi áo nghĩa Về phần vân trí cảnh và thủy trí ý cảnh Tạm thời chỉ có thể vứt bỏ Không thể chú ý Vứt bỏ Vân trí Cảnh không phải không có đạo lý. Vân Chỉ ý Cảnh là từ địa cấp đề dài kiếm pháp, Kinh Vân Kiếm Pháp tìm hiểu ra. So với địa cấp đỉnh dài kiếm pháp kém rất nhiều. Để Kinh Vân Kiếm Pháp tù luyện tới viên mãn, tham ngộ áo nghĩa sao? Không thể. Do đó, Vân Chỉ ý Cảnh đã định trước không thể có thành tựu rất cao. Thủy Chỉ ý Cảnh cũng thế. Hắn là một phụ trợ Ý Cảnh trong thanh liên kiếm pháp. Chú Ý Cảnh chú ý cành vẫn là mộc chỉ cành nên thức thứ 9 căn bản không tồn tại thủy chỉ cành chỉ có một mộc chỉ cành thù kiếm vào vỏ thân thể diệp trần chấn động y phục trên người nước đều bị chấn thành hư vô khôi phục khô ráo thoải mái trở lại trong phòng gỗ được vòng bảo hộ bao phủ diệp trần ngâm mình trong bể nước trong bể là nước nóng Về phần nấu nước không cần Diệp Trần phải mất công suy nghĩ, có trùng phẩm linh thạch cung cấp động lực nguyên, bên trong tất cả đều là tự động. Luận trí tuệ tinh hoa so với thế giới kia của Diệp Trần cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ ít ở đây không cần phát điện. Ngày thứ hai Diệp Trần không có lập tức rời khỏi. Thiên lôi thiết tùy rằng hoàn thành, nhưng còn chưa có thông hiểu đạo lý. Biết là một chuyện, đem nó vận dụng triệt để lại làm chuyện khác. Trên hoàng đảo, thân hình diệp trần lẽ ra như điện, trong tay lôi chạch kiếm cứ mỗi bước lại chém ra một lần. Không có kiếm quang phun trào, uy lực chân chính bị nội liễm, nhưng kiếm phòng xé rách khí chẳng hư không, tạo ra cảm giác chấn động vô cùng. Đó là một loại nội liễm bạo phát tựa như từng đạo thiềm điện trên thương khung đèn kịp đánh xuống. Kinh tầm động phách. Thiên lôi thiết, không có gì không cắt. Ném ra một kiện trung phẩm bảo khí Diệp trần một kiếm bổ tới Len keng Hỏa quang nóng cháy bắn ra Trung phẩm bảo khí cực kỳ cứng rắn Bị chém ra một lỗ thủng thật lớn Phải biết rằng không có lực công kích Linh hải cảnh Hầu như không ai có thể phá hư trung phẩm bảo khí Trong tử vong thông đạo Quang Thúc cũng không thể thoáng cái Đã đánh nát trung phẩm bảo khí Mà phải nhiều lần mới được Lúc này Nếu có cường giả tinh cực cảnh thấy Diệp Trần tùy ý phá hủy một kiện trung phẩm bảo khí, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Cường giả tinh cực cảnh trên chân linh đại lục sao mà nhiều, có thể có 6 thành có trung phẩm bảo khí đã là không sai. Còn lại đến 4 thành, ngay cả vũ khí thuận tay cũng không có. Dù là hạ phẩm bảo khí, mà một kiện trung phẩm bảo khí ít nhất giá trị hơn 3 vạn trung phẩm linh thạch. Cứ như vậy bị phá hư, có thể không đau lòng sao? Đương nhiên, nếu như biết Diệp Trần tại di tích phần đường khôi lỗi môn còn phá hủy hai kiện trung phẩm bảo khí, phòng trừng sẽ phát điên. Bất quá nếu như bọn họ có tài phú như Diệp Trần, có lẽ cũng không để trung phẩm bảo khí vào mắt. Hơn 200 vạn trung phẩm linh thạch đã có thể mua 7-8-10 kiện trung phẩm bảo khí. Huống chi, những kiện trung phẩm bảo khí này cũng không phải do hắn mua được, mà là giết kẻ địch đoạt được. Lần trước trở lại thiên phòng quốc Hắn còn lưu vài món trung phẩm bảo khí Cho lưu vân tông và diệp gia Trung phẩm bảo khí còn lại Toàn bộ mang theo người Thiên lôi thiết Chỉ có thể sẽ rách trung phẩm bảo khí Xa một chút phòng trừng không được Diệp Trần đối với điều này rất rõ ràng Chỉ có tại công kích thực sự Mới là công kích lớn nhất Thực lực hai người bằng nhau Là sẽ không viễn trình công kích Dù sao không có thực lực áp đảo cách xa như vậy, uy lực công kích còn có thể còn lại thành. Cự ly là thiên đạo pháp tắc, không thể bỏ qua. Một kiếm chém ra một lỗ thủng trên trung phẩm bảo khí, kiếm pháp của Diệp Trần càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, chém ra hơn 10 kiếm. Trung phẩm bảo khí triệt đề vỡ thành trăm nghìn khối. Thiên lồi thiết thuận lợi hoàn thành. Diệp Trần tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại hoang đảo Tiếp theo là nơi cực âm giữa vân lan vực và phiêu miều tuyết vực Nơi cực âm độ cao so với mặt biển vô cùng thấp Nơi đó địa khí thập phần tràn đầy Thậm chí hình thành hắc sắc yên vụ Thiên thuần dương, địa trúc âm Nơi đó là âm khí Cũng chính là nơi địa khí nặng nhất Đồng dạng là địa phương hỗn loạn nhất Ở nơi đó không có tông phái Chỉ có vô số bàng phái thập phần thản tàn khốc Muốn sống sót ở đó phải có đủ bản lĩnh Đi tới nơi cực âm Đương nhiên không phải nhàn dỗi Nguyên nhân chính là vì nơi đó Cực kỳ hỗn loạn Vô pháp vô thiên Mới có thể thường xuyên xuất hiện bảo vật hiếm có Bình thường căn bản không thể bán ra Chỉ có nơi cực âm mới mua được Mấy trăm năm trước Trên đấu giá hội ở đó Thậm chí xuất hiện một vụ hải Một cụ hài cốt Vương giả sinh tử cảnh Vương giả sinh tử cảnh chân nguyên Và thân thể hòa nhập một thể Một giọt máu đều có thể Có dấu vết võ đạo Càng không nói tới một tấm hài cốt hoàn chỉnh Quả là bảo vật vô giá Sau lại bị một vị tông sư Linh hải cảnh cực kỳ thần bí chụp được Vị kia sau khi rời khỏi liền bị lọt vào đông đảo Linh hải cảnh vây công Nguyên nhân là do hài cốt vương giả sinh tử cảnh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 Trích phát trên website truyện audio người đọc vv, chương 408, Lục Chỉ chân nhân. Tịnh vực hồ vẫn kéo dài đến vùng trung tâm phiêu miểu tuyết vực, cùng ma thủy hồ ở nơi cực âm có quan hệ chủ lưu và nhánh sông. Trên thực tế, cả nam phương vực quần, hồ nước khá lớn hoặc giả giang hà đều cùng tinh vực hồ nối liền và thông với nhau. Có thể nói tinh vực hồ là hồ lớn nhất ở nam phương vực quần Nơi cực âm nằm ở phía tây bắc của tinh vực hồ Càng phi hành về địa phương kia Nhiệt độ không khí càng thấp Trên mặt hồ đã bắt đầu kết khởi tầng băng mỏng Trong mây, Diệp Trần cưỡi trên báo hình khôi lỗi Thản nhiên tự đắc uống rượu Nơi cực âm lấy linh hải cảnh làm vương Cường giả tinh cực cảnh cực hạn đều tự xưng bá Bất quá dưới tình huống thông thường Linh hải cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện Bọn họ nuốt vào rất nhiều bảo vật không sạch sẽ Một khi xuất hiện khó tránh khỏi bị lọt vào Linh hải cảnh của các đại tông môn truy sát So với đám lục phẩm tông môn như phiêu tuyết điện Linh hải cảnh đơn độc quá yếu Cũng chỉ có linh hải cảnh tông sư mới có thủ đoạn bảo mệnh Nhưng vẫn là phải chật vật chạy trốn Bất quá những thứ này đều không liên quan tới ta huy quyền kích xuyên vân hải diệp trần nhìn xuống phía dưới à cái này vừa nhìn còn không sao thiếu chút nữa đã khiến hắn đổ mồ hôi lạnh tiền phương bà đạo nhân ảnh đang truy đuổi nhau một trước hai sau ngoài tốc độ cực nhanh đạt tới gấp 13 lần vận tốc âm thanh mà vẫn đang đề thăng chỗ đi qua không khí bị xé ra một đạo chân không không thể di hợp Là tam đại Linh Hải Cảnh Đại Năng Ba người này Mỗi người đều mạnh hơn lão già tóc xám Của huyền không sơn không ít Không dài biệt lắm là cấp bậc giống lòng tông Chủ Nhất là người phía sau Bên trái Khí tức trên người như uyên như hải Hải nạp bách phương Có phải tông sư Linh Hải Cảnh hay không Thì Diệt Trần không biết Nhưng tuyệt đối là Linh Hải Cảnh Đại Năng lợi hại Không tốt Bọn họ đuổi tới đây Sắc mặt diệt Trần biến đổi, vội vã thu hồi báo hình khôi lỗi, thất phù vô tội, Hoài Bích có tội. Khôi lỗi cơ quan thuật của khôi lỗi môn, một số gần như thất truyền. Báo hình khôi lỗi vừa nhìn chỉ biết không phải vật phàm. Nếu là bị một người trong đó chú ý thì diệt Trần có muốn chạy cũng không được. Hầu như thời gian nháy mắt, một người phía trước đã đi tới Vân Hải. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Trần, Không chút suy nghĩ theo tay vung lên Dọn sạch đường Âm hầm Kinh khí dâng trào tựa như sóng cao mấy vạn thước Quét ngang tất cả Bất luận vật thể gì ngăn cản phía trước Đều bị yên diệt trong nháy mắt Vân hải không còn Phẳng phất như bầu trời cũng bị liệt khai Diệt trần âm thầm kêu khổ Rút ra lùi chạch kiếm Sử xuất thiên lùi thiết vừa mới lĩnh ngộ Một kiếm bổ tới thiền lôi thiết rất lợi hại là không sai nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn diệp trần nghịch phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược ra xa hơn 10 dặm chỉ là vung tay một cái liền khiến ta bị trọng thương hơn 10 dặm diệp trần lau máu tươi trên khóe miệng trong ánh mắt bắn ra tinh quang trong suốt một người phía trước cũng không có chú ý tới diệp trần đã chết hay chưa bởi vì hắn hiện tại đang chạy chối chết Không để ý được nhiều như vậy. Về phần công kích Diệp Trần hoàn toàn là muốn dọn sạch đường. Bằng không, xử xuất áo nghĩa võ học, mười Diệp Trần đều phải chết. Lục chỉ chân nhân, đứng lại cho ta! Phía sau, một người bên trái không biết xử xuất áo nghĩa bí pháp gì, tốc độ thoáng cái, tăng phúc, tam thành, hóa thành một đạo hồ quang hư huyễn chặn lại trước người kia. Lục chỉ Trần nhân là một trung niên dâu dài Khí chất trên người cực kỳ âm lãnh Còn mắt bém nhọn hẹp dài Hắn lạnh lùng nói Các người đuổi theo ta một thời thần Có phải là khinh người quá đáng Thực sự coi lục chỉ chân nhân ta dễ bắt nạt Trung niên mặt vàng ngăn ở phía trước lục chỉ chân nhân cười nói Đem thứ người đoạt được từ vòng đấu giá nhổ ra Chúng ta tuyệt không ngăn cản người nữa Một hồi công phu này vị linh hải cảnh đại năng phía sau Cũng đã đuổi tới Ôm ôm nói Từ nơi này mua được Ngươi để ai bồi thường Món thượng phẩm bảo khí này là của sư đệ ta Ngươi đừng mơ tưởng lấy đi Bằng không Hôm nay chính là ngày chết của ngươi Lục chỉ trần nhân nổi giận Thứ đó đã nằm trong tay Của lục chỉ trần nhân ta Ai cũng đừng hòng bắt ta đưa ra Nếu các ngươi không cho ta sống khá giả, vậy thì phóng ngựa qua đây, ta lại muốn nhìn các ngươi có thể làm gì được ta nào. Vương sư huynh, ngươi không nên xuất thủ, ta đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Lục Chỉ chân nhân. Trên tay trung niên tráng kiện hiện ra một thành lưu tinh trì, đuôi trì dùng xiển xích cuốn lại, chỉ dài mấy chục thước, một tay cầm lấy xiển xích, một tay cầm nắm lưu tinh trì. Trung điền tráng kiện vận chuyển chân nguyên Chân nguyên dâng trào ba động tựa như kinh đảo hãi lãng Trong nháy mắt đề thăng tới đỉnh Bạo hỏa truy kích Lưu Tinh trì bị trung niên tráng kiện ném bắn ra Hóa thành hỏa quang dâng trào Cút Lục chỉ chân nhân vùng lên tay phải diệt chân ở ngoài 10 dặm phát hiện Bàn tay của hắn so với người thường Nhiều hơn một ngón út Hảo nào gọi là lục chỉ chân nhân Lục chỉ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng Một trường phách về phía lưu tình trì vọt tới Trong hư không Một bàn tay sáu ngón màu đen trống rỗng xuất hiện Lòng bàn tay đường vân có thể nhìn rõ ràng Cái chân nguyền thù ấn này Là do áo nghĩa đặc biệt thôi động Có lực ăn mòn rất mạnh Sáu ngón hợp lại Một phát nắm lấy lưu tình trì hỏa quang dâng trào âm uhm. lưu tình trì dưới hỏa quang bào phủ hùng mãnh phá ra là hỏa trì áo nghĩa bạo phá lực cường đại trong nháy mắt đánh văng bàn tay sáu ngón màu đen lục chỉ chân nhân người có chịu giao kiện Thực phẩm bảo khí kia ra hay không Trùng nhiên tráng kiện cổ tay trái run lên xin xích lưu tình trì theo đó rung động lưu tình trì quấn lấy bàn tay màu đen lại nghiêng đánh về phía lục chỉ chân nhân Lục chỉ chân nhân bất đắc sĩ đành lấy ra một tấm chắn màu vàng Tấm chắn không tầm thường cử nhiên đón đỡ được một kích của lưu tình trì Chính vào lúc này Trung niên mặt vàng nãy giờ vẫn chưa xuất thủ Đã động thân hình hắn bạo thiểm Tựa như hùng ưng tấn công từ phía trên lục chỉ chân nhân Một quyền oanh xuống phía dưới Đông một tiếng Vừa kịp dùng tấm chắn đón đỡ Lục chỉ chân nhân cũng không tốt gì thân hình bay ngược ra Tương đối chật vật Trung điền mặt vàng đuổi tới Phòng khinh vân đạm nói Lục chỉ chân nhân người chỉ có một tấm chắn này Cố ý không nghe khuyên bảo Ta đây chỉ còn cách thi triển sát thủ Một quyền vừa rồi Ta chỉ dùng 6 thành thực lực người một kiến thức một chút Một quyền uy lực 10 thành không Hết trường 408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 Chầm bất định, hắn đánh giá thấp thực lực của trung niên mặt vàng và trung niên tráng kiện. Tốc độ của trung niên tráng kiện tựa hồ chậm hơn hắn một chút, nhưng tham ngộ là hỏa trì áo nghĩa, lực công kích cuồng mãnh vô cùng. Bất quá hắn vẫn tự tin chống đỡ được, mà trung niên mặt vàng hắn nhìn không thấu. Một quyền vừa rồi nhìn như không ẩn chứa áo nghĩa. Kỳ thực áo nghĩa đều bị hắn nội liễm bên trong quyền kinh, không có phát huy ra mười thành uy lực. Tiếp tục chiến đấu Hắn không chết cũng thương Ghê tởm Nhĩ không ra huyền giáp thuẫn Vừa mới đắc thủ liền đổi chủ Lục chỉ trần nhân tức giận là thật Ủy khuất là giả Tại nơi cực âm rất nhiều đồ vật không sạch sẽ Đắc thủ không ai hỏi đến liền tốt Bị người đuổi tới cửa Vậy chỉ còn dựa vào nắm đấm nói chuyện Đáng tiếc Quyền đầu của hắn không mạnh hơn hai người Huyền giáp thuẫn cho các ngươi Hy vọng các ngươi nói giữ lời Lục chỉ chân nhân không muốn tiếp tục giao chiến nữa Trung niên tráng kiện cười lạnh nói Muốn giết ngươi Cho dù ngươi có huyền giáp thuẫn Đều không đỡ được Hừ. Lục chỉ chân nhân hư lạnh một tiếng Để huyền giáp thuẫn ném cho trung niên mặt vàng Trung niên tráng kiện nói khó nghe Nhưng không phải không có đạo lý Bằng vào thực lực của trung niên mặt vàng Hắn không có tự tin chạy trốn được Đưa tay tiếp lấy huyền giáp thuẫn Trung niên mặt vàng thản nhiên nói người đi đi Đối với tiểu tử kia Ngươi không được động tới Hắn nhìn ra lục chỉ Trần Nhân Muốn đem Diệp Trần đứng ở xa để phát tiết Đợi lục chỉ Trần Nhân rời khỏi Trung niên tráng kiện phiền muộn nói Quân sư huynh Không phải nói để ta cùng lục chỉ chân nhân đấu một trận Ngươi không nên nhúng tay vào Trung niên mặt vàng cười nói Ngươi không phát hiện tiểu tử kia là ai chăng? Là ai? Nói Trung niên tráng kiện xác thực không có chú ý tới diệt trần. Là thiên tài tông trù tại Nam Chắc vực nhìn chúng Vừa nói Trùng niên mặt vàng tăng tốc đuổi về phía Diệp Trần chạy trốn Không trách Diệp Trần chạy trốn Ba người giải quyết phân tranh Hắn lưu lại quá nguy hiểm Do đó thoáng quàng vọng một chút Rồi lựa chọn rời xa nơi này Một đạo nhân ảnh chặn lại Diệp Trần Diệp Trần vẻ mặt khó còi nói Hai vị tiền bối Không biết tìm ván bối có chuyện gì Trùng niên tráng kiện hà hà cười nói ra ta và vương sư huynh cũng là sư huynh của ngươi tuy rằng ngươi không phải đệ tử của tông chủ chúng ta cũng không phải là đệ tử của tông chủ tông chủ sư huynh Diệp trần nghỉ hoặc nói điền bối đến từ long thần thiên cung trung nhiên mặt vàng nói không sai ta và nham sư đệ đều từng là đệ tử của tông chủ long vương đáng tiếc thiên tư không được Đến tuổi nhất định sẽ không còn là đệ tử Nhưng vẫn chưa quên thân phần đệ tử của mình Mà người được tông chủ xem trọng Chúng ta đã thừa nhận ngươi là đệ tử của tông chủ Gọi ngươi một tiếng sư đệ Sẽ không sao chứ Hai người một gọi vương thạch Một gọi nham khuê Nguyên lai là sư huynh Long Thần Thiên Cung Diệp Trần thất kính Diệp Trần thở vào một hơi nguyên lai là người một nhà lại bắt hắn chạy mất mạng đối với bọn họ làm sao nhận thức bản thân chính hắn vẫn chưa thấy quả bọn họ hắn lập tức nói ra nghi hoặc của mình chúng ta gặp qua bức họa của ngươi trên thực tế long thần thiên cung người có chút thần phận đều đã xem qua bức họa của ngươi nên mới vừa nhìn liền nhận ra vương thạch giải thích vương sư huynh Lục chỉ chân nhân này vừa chuyện gì xảy ra Vừa rồi Thiếu chút nữa bị giết chết Bản thân bị trọng thương Diệp trần lòng còn sợ hãi Bất quá có cánh hoa thiên ma Chút thường thế ấy còn chưa khiến hắn bị làm sao Nhàm khuê hử lạnh nói Chúng ta có một vị sư đệ bị người giết Đình tên Thượng phẩm phòng ngự bảo khí huyền giáp thuẫn Trên người lưu lạc đến nơi cực âm Ta và vương sư huynh phụ mệnh đến đây Đoạt lại huyền giáp thuẫn Để ta biết là ai giết sư đệ Nhất định khiến hắn chết không có chỗ trôn Diệp sư đệ là thiên tài để tông chủ xem trọng Cư nhiên có thể ngăn cản một kích của lục chỉ chân nhân mà không chết Thực khiến ta đầy xấu hổ Nham khuê gật đầu Lục chỉ chân nhân tại linh hài cảnh đại năng Coi như là một cao thủ Một kích không giết được ngươi Lan truyền ra ngoài Đủ để cho ngươi Danh chấn thiếu niên một thời Diệt Trần cười khổ nói Lục chỉ chân nhân bất quá tiện tay một kích Để ta bị trọng thương Nếu hắn thật sự ra tay Mười người như ta đều đỡ không được Vương sư huynh Nham sư huynh Các ngươi chớ thổi phồng ta như vậy Tiểu tử ngươi Đừng không biết đủ Khi tuổi của chúng ta bằng với ngươi Đừng nói lục chỉ chân nhân tùy tiện môn linh hải cảnh đại năng đều có thể tiện tay kích giết chúng ta so với ngươi chúng ta mới gọi là xấu hổ nham khuê cười mắng nham sư đệ nói không sai so với tuyệt đại bộ phận người thiên phú cùng ngộ tính của ngươi không ai có thể bằng bất quá vương thạch chuyện vừa triển nói lúc này khác với ngày xưa muốn là kẻ đi đầu còn cần nỗ lực nhiều thêm Bằng không sớm muộn gì cũng bị siêu việt Sau đó đấu loại Trong 10 năm gần đây Số thiên tài so với bình thường nhiều ra gấp mấy lần Thậm chí chục lần Chỉ riêng Long Thần Thiên Phú Đã có rất nhiều thiên tài kinh diễm Đều là từ các vực tuyển chọn tới Trong bọn họ có người Tại tham ngộ võ học Riêng một ngọn cờ Có người là ý chí tồn tại tiềm lực kinh nhân Còn có người Thiên Phú cực kỳ kinh khủng thiên phú trong lý giải của diệp trần thiên phú chính là thiên phú trên tu luyện vương thạch nói diệp sư đệ đã từng nghe nói tới linh thể chưa thuộc tính linh thể diệp trần hồi tưởng các loại tri thức kinh lực do chiến vương đánh vào trong óc hắn tựa hồ có nhắc qua về thuộc tính linh thể không sai Có vài người thích hợp tu luyện hỏa hệ trần nguyên Lại có người thích hợp tu luyện thổ hệ trần nguyên Để cho bọn họ tu luyện thuộc tính trần nguyên khác Làm nhiều công ít Không thể hiện được thiên phú tương xứng Mà lại người này thiên phú lại tiến hóa một lần Chính là thuộc tính linh thể Thuộc tính linh thể có kim linh thể Mộc linh thể, thủy linh thể, vân vân Người có kim linh thể Tu luyện kim hệ trần nguyên so với thường nhân nhanh hơn mấy người càng đáng sợ là tại tham ngộ kim chỉ ý cảnh hoặc giả kim chỉ áo nghĩa cũng phải nhanh hơn mấy lần thần thể và linh hồn bọn họ được phi thường phù hợp với kim hệ bổn nguyên một năm tu luyện tương đương với người khác khổ tu mấy năm nhất là đến trình tự linh hài cảnh chiếm ưu thế lớn hơn nữa dễ dàng tham ngộ kim chỉ áo nghĩa long thần thiên phú của ta có một thiên tài thủy linh thể Có người nói lôi vực lôi trí ý, công chúa là thiên tài lôi linh thể. Về phần nam phương vực quần, còn có linh thể nào thì không biết được. Diệp trần gật đầu. Vương Sư Huynh yên tâm, ta chưa bao giờ lười biếng cả. <cười> ta cũng cho là người hiểu biết một chút về tình hình hiện nay. Kỳ thực ưu thế của người cũng rất lớn. Thiên phú, ngộ tính, ý chí, cả ba phương diện được cực kỳ ưu tú trần linh đại lục thiên tài như ngươi đều rất ít nói lại lưu văn tông thực không đơn giản trừ ngươi ra còn có từ tĩnh vừa mới trở thành thân truyền đệ tử thiên phú của nàng càng hiếm thấy cư nhiên trời sinh thích hợp tu luyện khí lực tông chủ từng nói thiên phú của từ tĩnh so với ngươi còn muốn cao hơn rất nhiều chỉ bất quá không có phát hiện ra toàn bộ tiềm lực thậm chí ngay cả một phần cũng chưa bộc phát được thật không biết là thật hay giả Nhằm khuê gật đầu Tông chủ đối với Từ tính Tương đối coi trọng So với bất kỳ một đệ tử nào được coi trọng hơn Ta chưa từng thấy tông chủ coi trọng ai như vậy Kể cả hậu đại dòng chính của hắn Diệp Trần cười cười Từ tính được coi trọng tự nhiên là tốt nhất Về phần Long Vương nói Thiên phú của nàng tốt Nhất định là nhìn ra được cái gì Diệp Sư Đệ Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành Còn phải trở về phục mệnh, ngươi muốn đi cực âm trì địa sao? Vương Thạch nói Vâng Vậy người cẩn thận một chút, cực âm trì địa rất hỗn loạn, là nơi vô pháp vô thiên Mặt khác, nghìn vạn lần không nên tại phòng đấu giá gầy dối Hậu trường ở đấy là ba vị vương giả sinh tử cảnh Tuy rằng bọn họ không có khả năng xuất hiện tại cực âm trì địa Nhưng vương giả sinh tử cảnh đều phải nề mặt bọn họ Bằng không chúng ta cũng không cần tân tân khổ khổ chi sát lục chỉ trần nhân Trực tiếp bước bách phòng đấu giá Giao trả bảo vật là được Vương Thạch nhắc nhở Nham khuê tùy theo chèn vào nói Đương nhiên diệp sư đệ ngươi Cũng không cần phải sợ chuyện Có ai dám động ngươi Đánh lại là được Cương giả tinh cực cảnh cực hạn Ở bên trong được cho nhất hào nhân vật Huống hồ ngươi không phải hoàn thủ Người khác liền coi người dễ bắt nạt Ở nơi vô pháp vô thiên Bạo lực là thủ đoạn hữu dụng gì nhất Ba người trò chuyện rất lâu Bất quá thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn Sau khi căn dặn vài câu Vương Thạch và Nham Khuê hướng phương xa lao đi Thiên tài xuất hiện lớp lớp mới có ý tứ Bằng không chẳng phải là quá buồn chán diệt trần chưa bao giờ để thiếu niên một đời của chân linh đại lục trở thành áp lực biến cường là mục tiêu của hắn quá trình biến cường mới là nhân sinh của hắn bế quan trăm năm sau khi đi ra trở thành thiên hạ vô địch thì có ý nghĩa gì giá trị nhân sinh ở chỗ người đang sống không phải một giấc mộng cực âm chi địa quanh năm tràn ngập hắc sắc yên vụ nhàn nhạt Đám yên vụ này là địa khí pha tạp cái khác mà thành. Khí thể hình thành, thân ở trong đó, người sẽ càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng quái đàn. Chịu chút kích thích sẽ gặp máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Đương nhiên ở đây cũng có thể tôi luyện người. Ở trong giải đất hỗn loạn này, nếu có thể bảo trì bản tâm, không bị dao động, đối với ý chí cường đại có tác dụng rất lớn một đạo nhân ảnh từ trên cao hạ xuống, cước đạt bình địa. Hào địa khí phà tạp dày đặc. Nơi này là một mảnh hoàng nguyên thật lớn, cúi đầu nhìn lại, hắc sắc yên vụ cuồn cuộn dạng khí từ dưới nền đất tuôn ra, tựa như ở đây không phải lục địa mà là ở bầu trời, chỉ khác là mây trắng đổi thành hắc sắc yên vụ. Lấy ý chí kiếm đạo cường đại của diệt Trần đều có thể cảm thụ được địa khí pha tạp này có tác dụng ảnh hưởng tâm trí nhẹ, trong thời gian ngắn còn tốt. Quanh năm suốt tháng tâm trí chịu địa khí pha tạp ăn mòn quá sâu, khó tránh khỏi tính tình đại biến, thị huyết thô bạo. Cực âm trì địa cao thủ đông đảo, một ít linh hài cảnh đại năng không muốn ai biết bí mật sinh sống, không thích phi hành ở trên cao quá thu hút chú ý của mọi người hóa thành một đạo lưu quang diệp trần tiếp đất lao vút đi khoảng chừng bay được một thời thần diệp trần từ xa nhìn thấy một đội xa mã đội xa mã này cùng bên ngoài lớn không giống nhau mã xa chỉ dùng hắc sắc mộc đầu chế tạo trên thần điều khắc một ít hoa văn tinh tế quan sát trên hoa văn có lưu quang lóe ra tự động tuần hoàn cơ quan thuật Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc Cơ quan thuật so ra kém khối lỗi thuật Nhưng rất nhiều điểm chung Tỷ như chỉ cần có động lực nguyên liền có thể cung cấp năng lượng Nếu nhà hắn đoán không sai Mã xa phòng ngự hẳn là không kém Gặp phải nguy hiểm Có thể kích phát ra một tầng hộ cháo bảo hộ Mã xa không chịu hư hại Cùng với khối lỗi phòng ở của hắn Đại đồng tiểu dị Đương nhiên khối lỗi phòng ở càng cao hơn Cần hạ tinh thần ấn ký Dựa vào tinh thần lực có thể khống chế Không có phiền phức như vậy Kéo mã xa Cũng không phải ngựa bình thường Mà là một loại yêu thú ngựa Là hắc yên mã Hắc yên mã cướp đạp Yên vụ bằng không bôn đào Có thể khiến mã xa Cùng huyền phù ở trong khoảng không Đây là một chi bàng Đại xa đội bay thấp trong không trung Nhìn ra được Chi xa đội này trải qua thương nặng Một ít hòa văn bên ngoài mã xa đều đã bị chặt đứt Lưu quang vận chuyển tới đó Lập tức dừng lại Không được thông suốt Nhân loại võ giả ngồi ở trên lưng ngựa Thân mang vết máu, vẻ mặt ngưng trọng Trên tòa mã xa thứ ba Mành che mở ra Một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra Nàng tự hồ muốn nhìn bên ngoài một chút Chờ phát hiện Diệp Trần một mình Bay vút lên trên hoang nguyên Nhãn tình sáng lên Khóe môi hé mở thành âm như chuồng gió công tử người đang muốn đi hắc thủy thành lão già ngồi trên càng xe vừa động thấp giọng nói tiểu thư người này lai lịch bất minh tốt nhất không nên trêu chọc mau chóng lên đường mới là chính đạo thiếu nữ được gọi là tiểu thư nói quản gia nhân mã của chúng ta tổn thất thảm trọng nơi này còn cách hắc thủy thành trên tràn trên vạn dặm ta thấy đối phương tuổi còn trẻ đã ra ngoài lang bạt bản lĩnh nhất định không nhỏ để hắn mới tới xà đội có trầm lợi không một hại quản gia liếc mắt nhìn diệp trần nói tu vi của hắn xác thực không kém là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ quản gia bản thân có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã như vậy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 Nghe vậy, Diệp Trần khẽ cao mày Cực âm trì địa có chút mở mang Mặt đất lại có hắc sắc yên vụ che phủ Khó có thể nhìn rõ địa hình Rất dễ lạc đường Đi cùng xa đội Có thể là lựa chọn tương đối tốt Hắn gật đầu Không sai Thiếu nữ nói Cực âm trì địa nguy hiểm dị thường Người một mình hành tàu trên đường Sẽ sản sinh nhiều phiền phức Không bằng chúng ta cùng đi. Nếu là không chê, Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Diệt Trần áp sát tới xa đội. Quản gia xem kỹ Diệt Trần một phen, Phát hiện đối phương so với trong tưởng tượng còn trẻ hơn. Bất quá trên dưới 21. Người thanh niên như vậy tất nhiên là thiếu niên xuất chúng một đời ở vực nào đó. Thật khiến hắn an tâm không ít. Chí ít. Trong thanh niên nhân, tỷ lệ trộm cướp xuất hiện rất thấp. Thiếu nữ chỉ chỉ một xe ngựa ở phía sau nói. Nơi đó còn trống, người có thể đi vào nghỉ ngơi một phen. Đến Hắc Thủy Thành, ta sẽ gọi ngươi Đa tạ. Diệt Trần cũng không nói nhiều. Thần hình nhất thoán. Rời vào trên càng xe ngựa, mở mảnh che lên, người tiến vào trong. Tiểu thư. Cho dù người có mời hắn đi theo Khi gặp phải nguy hiểm Hắn không cần thiết phải giúp đỡ chúng ta Quản gia lắc đầu nhìn về phía trước Cực âm trì địa địa hình khó phân biệt Ta mời hắn tiến nhập xa đội, Lại để hắn tại một chiếc xe ngựa nghỉ ngơi Đối với hắn ít nhiều có chút ưu đãi Gặp phải nguy hiểm Hắn sẽ suy nghĩ có giúp chúng ta hay không huống hồ cũng không nhất định phải gặp nguy hiểm Ừ Vậy theo ý ngươi Quản gia ngẫm lại cũng đúng Mời Diệp Trần gia nhập Chỉ ít có thêm một vị cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ Nói không chừng khi gặp nguy hiểm Đối phương sẽ giúp bọn họ một phen Mà thêm một vị cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ Sẽ thêm phần an toàn Đây là không thể nghi ngờ Trong mã xa rất sạch sẽ Trước tựa hồ có người ở qua, hiện tại không ở. Hơn phần nửa đã chết. Diệp Trần ngồi xuống, chậm rãi thở ra một hơi. ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, mã xà hơi rung động. Là địa long, bà con thất cấp địa long. Tiếng kinh hồ chuyển vào trong tay Diệp Trần. Đưa tay sốc mảnh che lên. Ánh mắt Diệp Trần nhìn lại, phía dưới mã xà trong hắc sắc yên vụ. Ba con yêu thú như run Nhưng lớn hơn rất nhiều lần Từ dưới đất chui lên bà con yêu thú này dài chừng mấy chục thước Trên đầu đầy răng nhọn Đang cuốn lấy người trên mã xa Cực âm trì địa đặc biệt có một loại yêu thú Gọi là địa long nhiệt xúc Muốn chết Quản gia và đông đảo cao thủ trên mã xa Đều được xuất thủ Bị quang mang lấp lánh trùng kích lên người địa long Địa long thích nhất là địa khí và âm khí Cực âm trì địa không thể nghi ngờ là đại bản danh của nó Có địa hình trì lực Thất cấp địa long có thể so với bát cấp yêu thú Mạnh mẽ vô cùng Cường giả tình cờ cảnh bình thường Căn bản không phải đối thủ Phá không chạm Đánh lâu không hạ Trong cơ thể quản gia chân nguyên sôi trào Nắm bảo đao chém xuống đầu một con địa long trong đó Phúc xì một tiếng Đầu con địa long này rơi xuống Máu đục ngầu bắn ra Chỉ là con dưới nền đất phẳng phất như không có trở ngại Đuôi từ dưới đất lao ra Đồng dạng đầy răng nhọn Lẽ nào hắn thật sự là bạch nhãn lang Thiếu nữ lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Trần Thấy hắn thờ ơ Không khỏi có chút nhụt chí Trong lòng Diệp Trần tự có dự định Mấy con địa long không làm gì được cao thủ trên mã xa Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Khi cần xuất thủ Hắn tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp Yêu Nguyên và Trần Nguyên Trùng kích lẫn nhau nhấc lên từng đợt sóng khí Bà còn địa lòng dưới mọi người vây công Trọng thương mệt mỏi Tiền huyết đục ngầu chậm rãi rơi ra Địa lòng sắp không chống được nữa Mọi người tấn công mạnh lên Đầu lĩnh hồ vệ vừa công kích địa long Vừa cổ vũ sĩ khí Xích bên này quản gia một mình độc đấu một con địa long thành sắc một người ở trên tay hắn thì chuyển ra tựa như một tia đạm thành sắc thiểm điện chỉ chốc lát công phu cái đuôi đầy răng nhọn của địa long cũng bị chặt đứt chỉ còn phần thân người dãy rụa trên mặt đất giải quyết xong một con địa long quản gia xoay người giúp đỡ những người khác mà có quản gia gia nhập hai con địa long cũng không tạo nổi sóng gió gì nữa một chết một bỏ chạy một gã thành viên đội hộ vệ nặng nề thở ra một hơi nhìn thi thể địa long trên mặt đất lòng còn sợ hãi nói cũng may là thất cấp địa long nếu như trong ba con này có một con là bát cấp địa long chúng ta nhiều người như vậy cũng không đủ cho nó giết đừng có miệng quạ đen bát cấp địa long không phải xuất hiện dễ dàng như vậy nó có thể miểu sát cường giả tình cực cảnh lợi hại đấy ta chỉ nói mà thôi lúc này một người ánh mắt nhìn phía dệt trần trên mã xa khinh thường nói tiểu thư mời hắn gia nhập xa đội dẫn hắn đi hắc thủy thành hắn thật tốt cư nhiên ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi đối với tình huống ở đây chẳng hề quan tâm hắn nghĩ mình là ai ta thấy tiểu thư tựa không nên mời hắn chỉ biết hưởng thụ không được để ta nói với tiểu thư một chút cho hắn rời khỏi đúng đó Nên, nên để hắn rời khỏi đi Quản gia nghe mọi người nghị luận như vậy Đi tới nói Các người đang thảo luận cái gì Còn không thu thập một chút Mau chóng lên đường Lưu quản gia Các huynh đệ trong lòng khó chịu Dựa vào cái gì hắn có thể ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi Chúng ta chỗ này liêu mạng Quản gia liếc mắt nhìn về phía Diệp Trần Hắn là khách nhân khách nhân thấy có phiền phức cũng nên ra tay giúp đỡ đi cũng không phải thời khắc sinh tử tôn vong gì tiểu lý cũng thụ thương chúng ta lại thiếu một phần chiến lực các ngươi đừng nói linh tinh nữa đến lúc đó ta sẽ nói với tiểu thư một chút nói xong quản gia thét to được rồi thu thập một chút tiếp tục lên đường xa đội tiếp tục khởi hành nhanh như điện chớp trên càng xe quản gia nói với thiếu nữ chồng mã xa tiểu thư các hộ vệ đều có ý kiến là nhằm vào vị công tử kia ừ làm vậy không tốt lắm ta mới là người mời hắn gia nhập hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ ước định gì không thể bởi vì hắn không ra tay liền đuổi hắn đi hơn nữa dọc đường đi không nhất định lại có nguy hiểm gì coi như tiền đường dẫn hắn một đoạn. Điều này cũng đúng, không bằng như vậy. Lần sau nếu là gặp phải phiền phức, hắn không ra tay. Chúng ta đành lễ phép mời hắn rời khỏi, bằng không ảnh hưởng tới thổ khí của mọi người. Vậy cũng được. Thiếu nữ có chút khổ não, nàng xem Diệp Trần cũng không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa. Vì sao lại không ra tay tương trợ? Phía sau trong mã xa, Diệp Trần không có nghe thấy mọi người nghị luận, mà dù có nghe được, hắn cũng sẽ không lưu ý. Chút phiền toái ấy, hắn sẽ không ra tay. Khi cần xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Hiện tại, toàn bộ lực chú ý của hắn ở trên công pháp cảnh giới. Thành liền kiếm quyết dừng lại tại đệ thập tam trọng cảnh giới đã hơn hai năm. Mấy ngày nay, rốt cuộc có dấu hiệu đột phá. Một khi đột phá, chiến lược của hắn sẽ đề thăng trên diện rộng. Phải biết rằng địa cấp đỉnh giai công pháp đệ thập tứ trọng cùng đệ thập ngũ trọng chỉ có bước vào linh hài cảnh đại năng mới có thể tham ngộ. Cường giả tinh cực cảnh muốn đạt được trình độ này, nhìn lần khó khăn, không chút hòa trường mà nói. Tại trình tự tinh cực cảnh để địa cấp đỉnh giai công pháp đột phá đến đệ thập tam trọng đã phi thường tốt rồi. Trong vạn người không có lấy một. Đột phá đến đệ thập tứ trọng chín đạo thành liên kiếm khí sẽ lột xác thành một đạo liên tâm kiếm khí Theo giới thiệu trên bí tịch Uy lực liên tâm kiếm khí tương đối kinh khủng Có thể dùng làm đòn sát thủ Hẳn là không dưới thiên lôi thiết Hơn nữa so với thiên lôi thiết Liên tâm kiếm khí càng thêm bí ẩn Thời gian cận chiến khó lòng phòng bị Phun ra một ngụm chọc khí Diệp Trần ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm mềm mại Hai tay hợp lại tựa như đang nắm một viên cầu vô hình trong cơ thể thành lên trần nguyên theo trần nguyên lộ tuyến đồ của đệ thập tam trọng vận chuyển mờ mờ ảo ảo từ đó có thể thấy được trần nguyên lộ tuyến đồ này cùng dĩ vãng có điểm khác nhau tựa hồ tăng thêm cái gì đó cực âm chỉ địa địa khí tràn đầy dương khí loãng bầu trời nhìn qua thấp hơn so với ngoại giới mờ mịt không có một chút vẻ sáng sủa cực kỳ áp lực phía trước xa đội có một ngọn núi thấp bé Một đám cường nhân đang đứng trên đó Các huynh đệ Chuẩn bị cho tốt Lại có một nhóm dê béo qua đây <cười> Tháng trước có một khối linh thạch cũng không có Tháng này vận khí đi lên Đã là nhóm thứ ba Hy vọng chất béo nhiều một chút Yên tâm Căn cứ theo lời của lão Tam Trong xa đội này Có hơn 10 vị cường giả tích cực cảnh tiểu thư kia cũng không phải tiểu nhân vật trên người tài phú chỉ nhiều chứ không ít hơn nữa mã sa của bọn họ cũng không đơn giản Cứ nhiên là cơ quan mã sa hiếm thấy bất kỳ một chiếc nào cũng đều giá trị không ít trung phẩm linh thạch cơ quan mã sa khó tránh khỏi là mã sa của mạch gia hắc thủy thành quản chi hắn là mạch gia hay không gia chủ mạch gia chỗ này ta có lẽ còn kiêng kỵ một chút hiện tại coi hắn là chó má Các huynh đệ cứ việc giết cho tốt Về phần tiểu thư kia Chúng ta có thể vui chơi vài ngày Tin tưởng mạch lão đầu Sẽ phát điên đi <cười> Đại Hàn dẫn đầu Hùng ác túy cười nói Hậu phương một đám cường giả Tinh cực cảnh và đại lượng võ giả bão Nguyên Cảnh đều cười theo Cực âm trì địa là nơi vô pháp vô thiền Nửa đường đánh cướp quá bình thường Bất quá mỗi ngày đều xảy ra Phòng phì bọn họ ở trong phương viên vạn dặm cũng được coi là hắc thế lực nhị lưu. Người giết qua không có một nghìn cũng có tám trăm. Và lại đổi là nơi khác, dựa và đánh cướp. Bọn họ tại cực âm trì địa, tương đối thoải mái. Đến, vây quanh bọn họ. Cách xa hơn 10 dặm, đại hán hùng ác đã thấy xa đội trong hắc vụ mông lung. Liền lao xuống núi, rất nhanh bay vút. Sau hơn... 30 vị cường giả tinh cực cảnh Mấy trăm vị võ giả bão nguyên cảnh Một hòa nhân tựa như mây đen Di động rất nhanh bao phủ về phía xa đội Có sát khí Quản gia trên càng xe Còn mắt híp lại Ngừng đầu lên nhìn Bóng người dày đặc hướng bọn họ lao đến Mấy người trước nhất Không ai mà không phải là Tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Không tốt Chạy mau Quản gia bất chấp mọi thứ há miệng giống to. Xà đội nguyên bản có mười mấy tên cường giả tinh cực cảnh. Thế nhưng trên đường tao ngộ mấy phen kiếp phỉ. Chém giết xuống. Từ thương thảm trọng. Bằng không cũng không tới mức chừa đánh đá chạy. Hiện tại chỉ còn cách chạy trốn. Một khi bị đối phương bao vây. Chỉ chết vô sinh. Thiếu nữ sốc mảnh che lên. Quản gia sao vậy? Quản gia nét mặt già nua cười khổ nói. Phiền phức, có một nhóm kiếp phỉ đánh chú ý lên chúng ta Có thể là hắc phòng phỉ ác giành dân vang dội. Hắc phòng phỉ Thiếu nữ sắc mặt ngừng trọng, đương niên, già già nàng chính là gia chủ mạch gia Từng động thủ đánh chết qua nhị thủ lĩnh hắc phòng phỉ Cùng bọn họ có ân oán không nhỏ Lần này bị đánh cướp, e là không phải cướp đoạt tài phú đơn giản như vậy Hắc yên mã cướp đạp yên vụ, lôi kéo mã xa liều mạng chạy trốn. Hộ vệ trên xe, một vẻ kinh hãi. Hắc phong phỉ giết người như ma, rất ít lưu lại người sống. Chúng ta e là khó qua một cửa này. Cùng với chúng liều mạng, chúng ta tốt xấu gì cũng có hơn 10 cường giả tinh cực cảnh. Có 3 người tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ. Quản gia càng tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắc phòng phỉ muốn giết chúng ta. Không nỗ lực chút đại giới là không thể nào Trên mã xa thanh niên nhân hình Như cũng là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ Hắn có thể có tác dụng gì Không ngoài dự liệu Người chạy trốn đầu tiên chính là hắn Được rồi Toàn bộ lấy lại tinh thần Chuẩn bị ngay chiến Xa đội hành mã Sử tốc độ rất nhanh Thế nhưng so với tốc độ cao nhất Của cường giả tinh cực cảnh Vẫn chậm hơn không ít Cự lì hơn 10 dặm Chỉ chút lát công phu đã đến gần phần nửa Mạch ra tiểu thư Người chạy không thoát Vẫn nên dừng xe xuống ngựa Nói không chừng Có thể tha cho người một mạng Quản gia đã lấy ra bảo đao chớ có làm càn Các người không sợ Mạch ra ta biết được việc này Sẽ diệt trừ hắc phòng phỉ ngươi sau <cười> Mạch ra Tính là cái rắm gì Hơn nữa ta giết các người Lại có ai biết được Lưu lại cho ta Âm um, âm um. Một đạo thường mang là không bắn ra Đầm thùng mặt sau cùng của mã xa Kịch liệt rung động Khiến cả xa đội có chút lắc lư Cút cho ta Quản gia tự nhiên sẽ không nhìn Đại hán hùng ác tùy ý công kích xa đội Thành sắc bảo đao dưng lên Đào khí bá đạo gào thét chém ra Đinh Một thường điểm toái đào khí Đại Hán hung ác tốc độ không giảm Phẳng phất như một chút ảnh hưởng cũng không có Hết trường 410 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV chương 411 Toàn bộ cút Thực lực cũng khá Đáng tiếc trong mắt ta không đáng nhắc tới Đổi thành gia chủ mạch gia người đến Còn không sai biệt lắm Các huynh đệ lên Ngăn bọn họ lại cho ta Không xong Người đến thực lực không dưới gia chủ Quản gia sắc mặt âm trầm Thực lực thủ lĩnh hắc phòng phỉ so với hắn trong tưởng tượng Còn cường đại hơn Hầu như là cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Tại hắc thủy thành Cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Đã được coi là nhất hào nhân vật Cường giả tinh cực cảnh cực hạn Lại là bá chủ một phương Về phần linh hài cảnh đại năng Chỉ có trên đại hình đấu giá hội mới gặp phải Lại qua chốc lát xà đội rước cục bị vây quanh lấy Thiếu nữ cũng chính là tiểu thư mạch gia Từ trên mã xa đi tới Nhằn mặt nhíu mày nói Các người muốn tài phú Ta có thể cho các ngươi tam thủ lĩnh trong hắc phòng phỉ hà hà cười nói Nếu mạch tiểu thư sảng khoái như vậy Vậy thì rút ra 100 vạn trung phẩm linh thạch Chúng ta bảo chứng Không động tới các người 100 vạn trung phẩm linh thạch Mạch tiểu thư vẻ mặt khó coi Đối phương rõ ràng không muốn buông tha cho bọn họ Trung phẩm linh thạch trên người bọn họ có nhiều Cũng không vượt lên trên 20 vạn Dù cho đối với thất phẩm gia tộc như mạch gia 100 vạn trung phẩm linh thạch đều đủ để cho bọn họ Thường gần động cốt, nguyên khí đại thương Nếu không lấy ra được liền toàn bộ chết đi Thủ lĩnh hắc phòng phỉ Đại hán hung ác giơ tay lên Muốn đại khai sát giới Cao thủ trên xa đội trái tim thắt chặt, tầm màng ý chết. Đối phương người đông thế mạnh, cao thủ lại nhiều, mặc kệ chạy trốn thế nào đều khó thoát cái chết. So với như vậy, chỉ bằng liều mạng giết một được một. Trong mã xa diệt trần từ trạng thái tù luyện thành tỉnh, nghe được động tĩnh bên ngoài, khẽ lắc đầu, xốc lên mảnh che đi tới. Quản gia và mạch tiểu thư chú ý tới hắn cho rằng hắn muốn cùng xa đội thoát ly quan hệ, nào ngờ kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, diệt trần ngẩng đầu nhìn phía thủ lĩnh hắc phong phì, trong ánh mắt bắn ra tình quảng sắc bén, cho các người thời gian ba lần chớp mắt, toàn bộ cút, từ cút vừa ra, thành âm hạo hạo đáng đáng, tựa như sấm sét nổ vang, hắc yên mã dưới chấn kinh, Trành nhau hí loạn mày là đông đảo võ giả bão nguyên cảnh Còn ở trên ngựa Mới không có sai lầm Hỗn đàn Ngươi là ai Thành âm của Diệp Trần ẩn chưa kiếm đạo Ý chí giết chóc Thủ lĩnh hắc phòng phì tâm sinh ảo giác Nhịn không được lùi nhanh hơn 10 bước Thẹn quá hóa giận nói Hai Diệp Trần không có trả lời vấn đề của đối phương Tay phải đặt lên chuôi kiếm Lên cho ta Toàn bộ lên, giết sạch bọn chúng, không lưu lại một ai Thủ lĩnh hắc phòng phỉ vùng tay lên, bộ mặt dữ tợn giống to Sát, sát Hơn 30 cường giả tinh cực cảnh, mấy trăm võ giả bão nguyên cảnh Từ 4 phường 8 hướng giết qua Trong đó lấy phương hướng thủ lĩnh hắc phòng phỉ nhiều cường giả và võ giả nhất Liều mạng quản gia và mạch tiểu thư không tiếp thu Diệp Trần có thể trấn áp hắc phòng phỉ nhưng thật ra đối phương vào thời khắc mấu chốt đứng ra để cho bọn họ cảm thấy vui mừng đối với hoài nghi lúc trước lòng sinh hổ thẹn ba từ ba phun ra Diệp Trần không chút do dự rút ra phá phôi kiếm ngang, dọc, nghiêng hòa kiếm ba lần trong nháy mắt chín kiếm sau một khắc chín đạo kiếm quang đan vào nhau bao phủ phạm vi vài trăm thước Đánh tới đông đảo thành viên hắc phòng phỉ Tiền huyết bắn ra Thịt nát bay loạn Nhằm phía hơn 10 già gã tinh cực cảnh Và trên trăm tên võ già bão nguyên cảnh Tập thể phân thây Ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp Kiếm của Diệp Trần đã siêu việt tốc độ thần kinh phản ứng của bọn họ Khi cảm giác thống khổ truyền tới trong óc Sinh mệnh đã mất rồi Cái gì? Sòng phương đang muốn giao chiến Không thể tin tưởng mà dừng lại Một chiêu, chỉ một chiêu Tự diệt sát một phần ba hắc phòng phỉ Cái này không phải là chuyện đùa sao Chẳng phải là nói Tất cả hắc phong phỉ có nhiều Cũng chưa đủ ba chiêu của đối phương Đây rốt cuộc là nhân vật ra sao Tiểu thư, xà đội có thể cứu chữa Hắn là tuyệt đỉnh thiên tài Có thể vượt cấp vượt cấp chiến đấu Quản gia hít sâu một hơi Thành âm run run Làm quản gia mạch ra. Hắn gặp qua không ít thiên tài Có phiêu miều tuyết vực Có vần lan vực Có lôi vực Có mạc cổ xa vực Mà thiên tài có thể đơn giản Giết chóc cường giả đồng cấp Chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài Bọn họ chính là vương Trong cường giả đồng cấp Chiến lực đủ để dùng kinh sợ tới hình dung Mạch tiểu thư lẩm bẩm nói Nguyên lai like trước hắn không hỗ trợ Là không cần hỗ trợ Loại phiền phức nhỏ này Căn bản không đáng để hắn tự mình xuất thủ Cùng lúc đó Hộ vệ mạch già đều hiểu được Rất xấu hổ Không có khả năng Đi tìm chết cho ta Hắc phòng phỉ tổn thất quá thảm trọng Muốn bù đắp nhiều chiến lược như vậy Không có ba năm năm tích lũy Căn bản không thể Một chiều của đối phương Liên hủy đi nỗ lực 3 năm năm của hắn thủ lĩnh hắc phong phỉ sao có thể không giận Lửa giận để trạng thái chiến đấu của hắn để thang tới đỉnh phong hai tay cầm hồng sắc trường thương trên người bốc cháy liền hỏa diễm dùng kim hóa thiết cả người như hỏa trụ giết hướng diệt trần xích diễm sát một thường đánh ra thủ lĩnh hắc phong phỉ thực lực tinh cờ cảnh đỉnh tiêm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thậm chí còn có chỗ đột phá Đối mặt lửa giận một thương của hắn Cho dù cường giá tinh cực cảnh cực hạn Cũng muốn tạm lánh phong mang Trước không nên cùng hắn nhiều mà Mạch tiểu thư nhịn không được kinh hô tay phải diệt trần dơ cao phá phôi kiếm Đạm bạc nói Một thương bé nhỏ không đáng kể Không cần lo lắng Nói xong Trường kiếm hùng hãn huy động Khắp hư không đều phẳng phất như một phần thành hai kiếm quang trói mắt thắp sáng cả thế giới tối đen này Ngày sau đó, mọi người ngơ ngác nhìn phía thủ lĩnh hắc phòng phỉ Cường đại như hắn dưới một kiếm của Diệp Trần vẫn không thoát khỏi cái chết ám sắc tiền huyết kình diễm tuôn ra Đại thủ lĩnh cũng bị giết Điều này sao có thể Chạy, chạy mau Người này không thể địch lại Tiếng gọi thề lương vang lên hắc phòng phỉ còn lại tựa như ông vỡ tổ Hướng phía bốn phường tám hướng chạy trốn Chỉ hận cha mẹ không sinh ra nhiều chân hơn diệt Trần không có dự định buông tha bọn họ Cực âm trì địa Không được phép có lòng khoan dung Không phải người chết Chính là ta mất mạng Buông tha đối thủ Bằng lưu lại hậu hoạn cho chính mình Cho dù hắn không sợ Cũng muốn thay mạch ra suy nghĩ Người tốt sẽ không làm Muốn làm phải làm được đến cùng Hết trường 411 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất